Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tài là ngày hôm nay sao tỷ cưới đột nhiên quyết định hôm nay sáng sớm nay đã lên đường rồi Thì ra là như vậy Cô là người nhà phu nhân tổng tài sao Cô thư ký phát hiện cô với phu nhân cùng họ đoán hỏi Tôi là em gái của sở mạc vũ Sở tiểu tinh nói ra thân phận chính mình Thư ký trần trừ nói Vậy cô sao lại không biết bọn họ xuất ngoại Sở tiểu tinh trầm mặc Cô ngày hôm qua bề bộn nhiều việc Nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới Chị dù có muốn nói với cô Cũng không có cơ hội Hiện tại khoản dư kia phải xử lý thế nào Anh rể giao cho tôi tính toán tiền tiệc cưới Phiếu này phải giao cho ai Cô có thể xử lý không Sở tiểu tinh trông mong hỏi thư ký Nếu cô ban đầu được tiếp nhận Tài khoản mở chi phiếu cá nhân của tổng tài tổng tài không có ở đây Toàn bộ công ty cũng chỉ có phó tổng tài Có thể thay anh ấy xử lý công việc cá nhân Tôi chỉ là thư ký Chưa được trao quyền không dám xử lý đâu ạ. Phó Tổng Tài, Long Kỳnh Vũ sao? Cô có thể nào gặp lại anh? Cô tình nguyện chờ anh rể và chị cô đi hưởng tuần trăng mật về. Cũng không muốn đến gặp anh. Cô có muốn hay không chờ anh ấy một chút? Hôm nay anh ấy sẽ ở văn phòng Tổng Tài. Tổng Tài không có ở đây. Anh ấy nhất định sẽ đến. À, anh ấy đến rồi. Cô thư ký phát hiện bóng dáng anh Tuấn của Long Kỳnh Vũ. Anh đang từ thang máy đi ra. Không, sở tiểu tình ở trong lòng đau xót. Vị tiểu thư này có chuyện gì? Lòng kỉnh vũ đi ra liền thấy sở tiểu tinh đang ở ngoài văn phòng. Nói thực ra, anh thật kinh ngạc. Cô tới làm cái gì? Tại sao lại đến? Sở tiểu tinh phát hiện chính mình trốn không thoát, đành phải cắn chặt răng đối diện với anh. Khi anh đến gần, đem chi biểu cùng dư khoản chi phiếu từ túi ra, giao cho anh. Đây là chi biểu cùng khoản dư của tiệc cưới mà anh rể muốn tôi làm. Khoản dư tôi mở chi phiếu cá nhân trả lại cho anh ấy, mời anh thay mặt thu. Lòng kỉnh vũ tiếp nhận túi to cô mang tới, còn chưa có mở ra xem, cô liền xoay người rời đi. Đấy mắt anh có chút thất vọng. Cô không xin lỗi, không giải thích, cái gì cũng đều không có, như vậy sao được? Sở tiểu thư, xin dừng bước. Anh dáng vẻ lão bản đứng đắn gọi cô lại. Sở tiểu thư không muốn quay đầu lại, nhưng cô thư ký ở đây nếu cô không lễ phép tiêu sái quay lại cũng không hợp lễ nghĩa. Cô không tình nguyện quay đầu lại, dừng lại ở đằng xa. Chuyện gì? Phó Tổng Tài Long? Như vậy không được. Lòng Kỳnh Vũ lạnh lùng lít nhìn cô. Làm sao không được? Trái tim cô rung động. Cùng tôi đối mặt trả lời. Xác nhận không có sai lầm đi. Chuyện này... Anh rõ ràng là muốn cô cùng anh tiến vào văn phòng. Cô không muốn cùng anh ở chung một chỗ. Anh rất nguy hiểm mà cô chịu không nổi thử nghiệm. Nhưng là anh nói không sai. Hẳn là đối mặt trả lời tốt mới rõ ràng được. Tôi chỉ có 10 phút đồng hồ. Tôi còn có việc. Cô báo trước cô rõ ràng phải nhanh chóng rời đi là có chuyện gì nữa lòng kỉnh vũ dưới đáy lòng nguyền rủa mở cửa văn phòng thẳng tiến vào sở tiểu tinh tỉnh thể bất đắc dĩ đi vào cô thư ký thấy sự tình có thể giải quyết trở lại vị trí ngồi làm việc lòng kỉnh vũ ngồi vào ghế lớn hướng về gói túi mở ra một tờ hóa đơn cùng một tờ đối chiếu kiểm tra sở tiểu tinh đứng ngồi không yên ở trước mặt anh nhìn anh giống như công nhân viên anh không thể mau một chút à Cô thiếu kiên nhẫn thúc dục Tôi cái gì phải nhanh một chút Anh ngừng lên bỡn cột hai mắt nhìn cô Tôi nói rồi tôi còn có việc Cô thấp giọng nói Ánh mắt trước sau không cùng anh tiếp xúc Ứng phó tôi Còn phải ứng phó người khác Hắn cố ý làm khó cô Đôi mắt xinh đẹp của cô bị che phủ một tầng sương mù Tầm tư hỗn loạn Hai tay nắm chặt Cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh Hai mắt ngẩng lên nhìn thẳng anh Lạnh nhạt nói Tóm lại anh chấm dứt nhanh lên ngày hôm qua em tại sao không bảo tôi chấm dứt nhanh lên anh ngây ngang đã thương lòng cô mắt thấy cô sắc mặt tái nhợt hốc mắt đỏ lên vẫn một bộ nghiêm nghị chất vấn anh trong lòng vừa hận vừa giận hùng hằng cúi đầu anh không chịu cho cô một chút thương tiếc cô giống loại phụ nữ chỉ biết làm bộ làm tịch anh thật sự không cần lãng phí cảm tình của mình sở tiểu tinh cố gắng chịu đựng trong lòng cô tự nói với chính mình phải giống như không có việc gì mà đối diện anh Cho dù anh diễu cợt cô, cô cũng không để ở trong lòng Bởi vì cô không thể để ý đến anh Nếu để ý chứng tỏ cô đã bị anh trói buộc Cô là người đã trưởng thành Cho dù đã làm chuyện không nên làm Cũng phải dũng cảm nhận trách nhiệm Hẳn anh có sai, sai ở cô Cô đã lĩnh ngộ sâu sắc được điều này Trước mắt toàn bộ phù hợp Lòng kỉnh vũ không tình nguyện Đem hóa đơn thu xong Tính cả chi phiếu bỏ vào trong túi Tôi có thể đi rồi chứ cô may mắn có thể chấm dứt sự đau khổ này tôi với em còn chưa tính toán rõ ràng lòng kỉnh vũ dùng ánh mắt sâu không lường nhìn cô hỏi em kết hôn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net